khi lượng khí độc tan đi, cả ba người bước chân về bên trong hang mộ. Đi được hơn trăm mét, thì họ thấy một hầm mộ to lớn. Từ dưới hầm mộ hiện ra ba mổ phần, bốn góc có đặt bốn cây cọc gỗ ngọc am đỏ, có khắc hoa văn, hoa lá trông giống như là ở đình làng mái cong uốn lượn. ở trên đỉnh có khắc hình rồng đặc thù ở thời nhà Lê. Chính giữa là ba cỗ quan tài bằng gỗ chám đen bóng được sơn son thiết vàng. Lúc trước ở đằng trước mặt của ba quan tài thấy có rất nhiều xác khô đen như là than đang ở trong tư thế quỷ gối. Hai tay đưa ra phía trước ngực đang nâng một chiếc chén bằng đồng. Tư thế này giống như là đang kính cẩn trước quyền lực của người đang nằm ở trong quan tài kia. Xung quanh vách chất đầy những đồ bồi táng bao gồm chén bát bình rượu. Dĩa bằng rất nhiều các loại kim loại quý Có cái thì bằng gỗ trầm hương Có cái thì bằng ngọc Sứ xanh đỏ, nhìn hoa cả mắt Hương thơm dịu nhẹ từ từ thoang thoảng bay ra Thơm như là hương hoa Ở phía trước đình mộ có một tấm bia mộ Đá hình chữ nhật, cao đến 2 mét Ở bên trên có khắc hình dòng bốn lượn những chữ viết cổ qua năm tháng lại bị rêu phong phủ kín không thể nhận diện được. Bao quanh bốn bức tường bằng đá xanh ở trên đá có khắc những hình diễn tả cuộc sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời. Hắc công tay cầm những bảo vật trầm trồ xiết xa không ngớt. Anh xa hơn. Lần này chúng ta chúng mánh lớn rồi Nhưng thứ này Chúng ta có thể đem đến sống cả đời Như là đại gia mà không cần phải lo nghĩ Này Sau chuyện này Anh có thể thực hiện ước mơ Xây cho mình cả một bảo tàng lớn Giáo sư Bảo Sơn không quan tâm đến những gì Hắc Công nói Chỉ lặng lặng đi xung quanh Nhìn ngắm những bức bích họa bằng đá Ở trên vách hầm mộ Rồi thầm thì Đây là một phần của những vị tổ Của dòng tộc hội đinh đầu tiên là Đinh Văn Thiệu vốn dị thông minh, được nhân dân yêu mến, làm thổ tú cai quản dân địa phương. Người thếp của ông ta là Bùi Thị Thới, là người thôn rầm, sinh được một con, người con trai là Đinh Văn Cương. Ông này bệnh ba đời, cây đổ đàn khỉ tan, vợ nhỏ con thơ không thể giữ được nghiệp. Một hôm một tên cường hào ác bá ở xã Vĩnh Đồng tên là An Phú bá muốn cướp cơ nghiệp nhà Văn Thiệu, mưu đồ là cướp đoạt, đập chậu, cướp hoa, bắt lấy cưỡng ép người thê thiếp của ông là về làm vợ. Người thiếp sợ hãi mang con trốn vào thôn Lạc Thổ ở tận Thanh Hóa. Ở nhờ gia quyến và núi con thơ. Đến lúc Văn Cường khôn lớn, tài trí hơn người, được triều vua lê chúa trịnh ban cho chức đình yên Xoái dẫn theo đường nhỏ bí mật về tây sơn phục thủ cho gia tộc, giết chết cường hào an phú bá. Sau đó, đinh văn cường chiêu mộ binh mã, đi theo làm việc nghĩa, nhiều lần dẹp tan bảy thảo khấu, được sắc phong là phá lỗ tướng quân Triều đồng hậu, phong mệnh lưu giữ trốn biên cương phía bắc được hơn bảy năm, thì xin lôi về được vua sắc phong ban cai quản dân binh của bảy xã. Đinh Văn Cương được gia phong là phụ quốc thượng tướng quân Tước Oai Lộc Hầu, giữ chức phiên thần. Từ đó bắt đầu xây dựng cơ nghiệp nhà họ Đinh. Đinh Văn Cương lấy 6 vợ vừa thê vừa thiếp, chính thất là Bạch Thị Thờ, sinh được Đinh Công Kỷ và Đinh Công Kế. Các người vợ tiếp theo sinh được cả thầy bảy nam mười nữ. Đinh Công Kỳ kế nghiệp làm thổ tù, cai quản dân bảy xã. Địa phương được tập phong là kế đốc, oai lục hậu, đời đời làm phên hậu. Đinh Công Kỳ là người có công giúp vua Lê Trung Hưng, chống giặc, xây dựng triều chính. Ông cũng là một trong những tướng tài của trịnh Kiểm, Vì có công với đất nước, cho nên được bố ông là Đinh Văn Cương, sắp phong quận câm. do đó có công với nước cho đến khi chết đi dòng họ đinh được mai táng theo vị tước hầu tất cả quan tài được làm bằng gỗ trám đen quý giá ở bên ngoài sơn son thiết vàng được chôn theo rất nhiều đồ đạc quý giá như lúc còn sinh thời hắc công tay cầm một cái ly bằng ngọc lục bảo bước lại gần nói với bảo sơn vậy theo những gì mà ở trên bức vách thì đấy không phải là mộ phần riêng của đinh công kỷ Là tộc mộ của những người đã làm dạng danh dòng họ đinh Ba cái quan tải kia thì có quý như cỡ nào Nhưng so với em vật trong tay đây Thành ra cũng không chút giá trị Anh hơn, Anh xem Đây là Ngọc Lục Bảo xanh Nam Thị trường cái này không dưới 2 triệu USD đâu Này Các chuyên gia nước ngoài Họ dám định là Ngọc Lục Bảo này không thể có ở nước ta đâu Nhưng có nhiều lời đồn là đã khám phá ra Có nhiều tỉnh thành ở Tây Bắc Lại có mỏ lọc Ngọc Lục Bảo khá lớn Là chưa được khai thác Bây giờ em chứng minh cho họ thấy Là Việt Nam ta chẳng những có ngọc lục bảo Mà còn là lục bảo màu quý hiếm nhất trên thế giới đây này Trời ơi là Mỹ Kim đó Là triệu Mỹ Kim đó An Nam đứng đó trầm ngâm nghe những lời của Hắc Công nói Đưa cánh tay lên cao Đây là ba ngôi mộ Của những người đã làm đến kỳ tích nhỏ họ Đinh Còn đứa bé con ở trên cao kia Hai người nhìn đi Ở trên chỗ đó đó đứa bé còn nó còn sống đấy. Cả Bảo Sơn và Hắc Công nhìn theo cánh tay của An Nam. Từ khi bước vào hang sâu này, do mải mê ngắm nhìn những cổ vật, cả ba người không cảnh giác. ở đằng sau lưng tự của họ, ở trên đỉnh của hầm mộ, có một ánh mắt dõi theo những hành động của cả ba. Xem ra không qua mắt được nó. Thân thể đứa bé ốm yếu, ăn mặc giống như là một đứa bé gái, độ khoảng 13-14, trang phục đỏ thắm, tóc búi cao hình tháp, gương mặt và tay chân trắng bạch. Điều đáng sợ là ánh mắt của nó lạnh lùng, đang ở trên cao, mà nhếch mép nhìn xuống bên dưới. Ông Bảo Sơn ánh mắt hoàng hốt. Thì già, thì già chúng ta đang ở giữa lòng núi Bạch Tuyết. Đấy... Để... Đây phải chăng là hồn ma bạch tuyết giữ mộ? Mà người đời hay nói chính là nó. Xác như nữ này được luyện thành hành thi. Ở trong phong thủy còn gọi là bạch thi, hay có tên là quỷ dẫn hồn. Lời còn chưa dứt ở bên kia, mà nữ bắt đầu cười lên những tiếng khanh khách khanh khách nghe đến ghê giận <cười> Cánh tay trái của nó đưa ra Ngón tay trỏ đưa lên trước mặt Chậm rãi chỉ vào hai người bảo sơn Và hắc công Lập tức hai người như bị thôi miên Ánh mắt trợn ngược lên chỉ còn trắng trắng Hai gối từ từ quỳ xuống Trên tay họ vằn lên những đường gân đen đỏ Miệng méo sang một bên Trong miệng của cả hai người Tuôn ra dòng móc đen kiền kiệt Đã bảo đời này Con người từ khi thở khai thiên lập địa đã có không biết bao nhiêu luận tư tưởng lạ lùng cho đến khi ánh sáng văn minh được đưa đến phủ kín khắp mặt đất con người ở mọi vùng miền sắc tộc chủng loại đã tự tạo cho mình vô số những vị thần thánh linh vật để tôn thờ vô hình chung đã sáng tạo ra những tập tục quái lạ vượt khỏi tầm hiểu biết của con người bình thường trong đó Có một tập tục người ta gọi là hiến tế. Mục đích là cầu xin thần linh cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khi mọi việc không thuận lợi thì sát sinh, hại vật. Thuận lợi thì cũng trả ơn bằng cách sát sinh để cúng tế thần linh. Nói cho cùng là thuận cũng giết mà không thuận cũng giết. Họ tự cho mình cái quyền thay mặt những đấng thần linh tốn cao. Để quyết định sinh tử cho nhân gian này Ngày hôm nay cũng vậy Ba người Bảo Sơn, Hát Công và An Nam Cũng đang đối diện với sự thật ấy Là một loại hủ tục tàn ác Đó chính là hiến tế trinh nữ một. Ở trước mặt họ là hình dáng Đứa bé gái ba tuổi Thân hình có sống Cái cổ dài hơn những người bình thường Nước da trắng Trông giống như là chết một lớp bột ở trên thân thể vậy. Trên trán có khắc một chiếc thủng, nụ cười cổ quái, ánh mắt xanh xám Nếu như nhìn trực diện, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đang đâm thấu vào trong tâm can vậy. Anh làm có nói đây là bạch thi, vậy như thế nào là bạch thi? Đây cũng chính là nối luyện hành thi truyền thừa từ Trung Hoa cổ đại. Khi xưa, có người thân trong nhà chết đi ở một nơi xa xôi nào đó. Mà hồn lìa khỏi xác Trong vòng 77-49 ngày Còn lưu luyến hồng trần Đi lăng bạt khắp nơi Sẽ được những pháp sư miền Tây Hồ Nam triệu hồi về thu phục Các pháp sư dẫn hồn hay Còn được gọi là thầy dẫn xác Đặt ra luật lệ Ba xác được dẫn Và ba sắc không nên dẫn Thứ nhất là những người đầu Đã lìa khỏi xác Bị giết, bị chết, bất đắc kỳ tử Có thể được dẫn xác về Bởi vì họ là bị bức tử Khi chết còn hận đời Rất mong nhớ người thân Mong nhớ quê hương Đối với ba loại người đó trên Pháp sư có thể dùng pháp thuật phủ chúng Để gọi hồn về nhập sắc Dùng thần thông Để khống chế, Rồi phù phép để cho họ có thể đứng dậy đi lại Leo dốc, chèo thuyền Thứ hai Những người bị bệnh chết Nhảy xong tự tử Tự thắt cổ, tự sát Là chết tự nguyện Cho nên không thể dẫn xác về nhà Người bệnh mà chết vì tự tử Linh hồn bị diêm vương ném vào trong quỷ môn quan Người tự sát thắt cổ tự tử Linh hồn phải luân hồi từ kiếp nọ sang kiếp kia Để đợi chết đúng vào giờ mà họ tự sát Nhiều lần Người bị xét đánh hay là bị thiêu cháy cơ thể Không được toàn vẹn Cũng không thể làm phép cho họ đứng dậy đi lại Lúc đầu việc dẫn xác chết chỉ áp dụng với những chiến binh chết trên chiến trường. về sau cứ phát triển dần dần. tứ muốn ban đầu chỉ là dẫn xác người thân về lại cố hương, để gặp người thân, rồi sau đó lưu truyền đến khắp nơi, lại thêm thắt những dị bản ám tả, trong đó có phép hiến tế thần xác để làm người giữ mộ. Ngoài phần cơ quan cảm bấy Răng khắp nơi trùng trùng đẹp đẹp Ở trong mộ Để thêm chắc chắn là không bị trộm Chủ mộ còn bố trí thêm bạch thi Bảo vệ chốn an nghỉ của mình Để cho mình mãi mãi được trường tồn với thời gian Để có thể thực hiện phép chấn mộ Bằng chính nữ Không phải cứ bắt một người tùy tiện giết chết Là thành oán hồn giữ mộ Mà phải trải qua nhiều cách thức hành hạ thân xác khác nhau Để luyện thành một hành thi Luyện oán hồn Giữ mộ Đa số là phải chọn bé gái Bởi vì nữ giới là thuộc âm mệnh Rồi còn phải chọn ra Trong số những cô gái trinh nguyên Có ngày tháng năm sinh Cung thủy thuộc hành âm Tức là âm cộng âm Sẽ thành hung âm Đứa bé gái nọ ban đầu được cho ăn sung mặc sướng Được tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm Đến ngày giờ đã định cho ăn một bữa thật no Trong thức ăn trộn thuốc mê Đem đến bên huyệt mộ Đào một cái hố sâu hơn thân thể Kẹp cái cổ con bé Vào hai thanh tre to Rồi dùng dao cắt đi gần chân Gác hai thanh tre treo lên Để ngang qua miệng hố Để cho máu trên người của đứa bé Chạy xuống dưới hố cho đến khi Cạn máu mà chết Khi xác chết khô héo Ở dưới nắng Thì được mang lên đổ thủy ngân vào trong người Pháp sư sẽ dùng triệu hoán hồn thuật Để lập lên nghi thức chấn mỏng từ đóng để cho nó trở thành hành thi. Pháp sư cố ý làm như vậy là muốn oan hồn sau khi chết đi không thể đi được nơi khác, chỉ quanh quẩn bên phần mộ của chủ nhân. Việc hành thi bảo vệ phần mộ ở Việt Nam chưa được nhắc đến trong lịch sử. Thế tại sao họ Đinh ở Mường Động lại thực hiện việc luyện hành thi theo phương thức tàn ác của Bắc Quốc? Ấy là do lúc sinh thời rằng họ Đinh gia đã cấu kết với những phần tử xấu ở bên phương bắc, giúp bọn họ thực hiện những phi vụ buôn bán phi pháp, dùng binh lực của triều đình dưới danh nghĩa dẹp loạn để vơ vét tài sản khắp nơi, đem về cùng nhau chia chác sản vật. Bọn người phương bắc đã dùng những pháp sư hắc đạo và tà pháp làm mê muội lòng người, nói là phụng sự cho gia tộc họ đinh, muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng không phải là như vậy. Mà bọn họ có những kế hoạch tạm nhận khác Ở Mường Độc Có cách 4 năm Lại tổ chức lễ tạ ơn trời đất Đồng thời có tập tục truyền thừa qua bao đời Ấy là Theo ý chỉ của thần linh Gọi là thượng lai Trước ngày mở lễ Các lăng đạo Trong vùng sẽ nhận được ý chỉ Là tìm kiếm một vị thượng lai Là một bé gái trên 10 tuổi Có đủ tiêu chuẩn, sức khỏe tốt, làn da trắng sáng, tóc dài, mắt to đen, tráng cao rộng. Hình dáng ở bên ngoài của một thượng lai phải có những nét đặc thù như là gò má cao, dáng ngồi giống cây bồ đề, thân thể thơm tho sạch sẽ. Bé gái được chọn làm thượng lai phải thể hiện sự mạnh mẽ của mình, bình tĩnh và có lá số tử vi tuyệt luân. Khi trở thành thượng lai, những bé gái sẽ rời khỏi gia đình để sống ở khu đình thờ riêng, luôn mặc đồ màu đỏ. ở trên chán có khắc một chữ thượng, bàn chân nhuộm đỏ, mang những món trang sức của vị thượng lai lưu truyền từ đời trước. từ đó trở đi, thượng lai không còn dùng tên, sống khép kín trong đình thờ riêng, không có bất kỳ hoạt động giao tiếp nào với người lạ. chỉ khi nào cần ý chỉ của thần linh, lang đạo sẽ cầu khấn, xin ý chỉ của người. khi có kỳ kiêng nguyệt lần đầu tiên hoặc là bị chảy móng vì bất kỳ lý do gì. Thượng lai sẽ được trả về gia đình, sống đời sống bình thường, như những băng người khác. Thật lạ thay, bé gái được tuyển lựa lần này, luôn luôn đưa ra những ý chí chính xác không sai biệt. Tiên đoán mùa màng mưa thuận, gió hòa, báo lùa thiên tai nói gì đúng đấy. Dân chúng rất tôn thờ, xem như ấy là phúc của muôn dân vậy. Dòng họ đinh khi ấy, vì nghe lời bọn Pháp Sư Phương bắt chiêu rụng. Nếu như ngày nào còn vị thượng lai này sớm muộn gì Ý đồ của họ sẽ bị bại lộ Đến tai của triều đình E rằng là Đinh Gia khó mà giữ được cơ nghiệp bao đời Vị thượng lai này có tố chất trời đất dung hòa thiên mệnh hơn người Nếu như có vị thượng lai làm vật giữ mộ của tiên tổ Đinh Gia Thì đây là cơ đồ bác nghiệp ngàn năm Coi như nằm trong tay Bọn họ cùng nhau lập kế hoạch Hạ bệ vị thượng lai nhỏ tuổi kia, do đã có ý đồ từ trước, họ mua chuộc một vị lang đạo chức sắc ở trong vùng. Trong lúc dâng lễ đã cố ý làm rơi một cái ly vào chân của thượng lai chảy máu. Theo luật, bé gái sẽ được trả về nhà. Bọn chúng bắt bé gái đem về thực hiện nghi thức hành thi, với kế hoạch là biến cô bé thành người giữ mộ cho đình già. Nhưng thật ra bọn pháp sư phương Bắc lại có màng dụng ý riêng, chúng dùng phong thủy sát cục thiên tinh phá gia. Ý là sau khi Đinh Gia chết đi, mặc nhiên kho báo bí mật này sẽ được bọn trống, quay lại mà lấy. Vậy là đợi sau khi Đinh Công Kỳ chết, gia sản dần dần tiêu tán, con chóng tha phương cầu thực khắp nơi, danh tiếng Đinh Gia lừng lấy dần chìm vào quên lãng. Nhưng có một điều, bọn Pháp Sư không ngờ đến. Đội trộm mộ là vì tìm kiếm so kho báo tương truyền của Đinh Gia, liên tục kéo đến đập phá cướp bóc. Hành thi ban đầu giữ mộng, Nhưng dần dần oán khí tăng lên Trở thành thi biến Hóa thành bạch thi Bắt hết những kẻ này mà hút sinh khí tu luyện Thời gian càng trôi qua Thì càng trở nên hung tợn Tà pháp càng ngày càng mạnh mẽ Bọn pháp sư kia quay lại Lấy kho báu Cũng cùng chung số phận với những tên trộm mộ Một đi không trở lại Để cái mạng mình ở khu mộ đống thách Quay lại với Ad Nam Hắc Công và Bảo Sơn Sau khi bị Bạch Thi từ trên cao chỉ ngón tay xuống Dường như là hai người bị trúng phải tà pháp Hắc Công và Bảo Sơn Bị Bạch Thi chỉ vào Đau đớn như chết đi sống lại Riêng An Nam do có pháp thuật Cho nên biết hai người kia bị gì. Tiểu Bạch Thi từ trên cao phóng xuống Ánh mắt ma quái nhìn vào An Nam không rời Lê lết từng bước chân đầy móng Tiến đến Thấy tình huống nguy cấp Ở trong đầu bọn họ không nghĩ ra được cách gì cả Chợt nhớ đến điều gì đó Đưa tay lên cổ Bứt ra sợi dây đeo Có miếng ngọc bội hình bát quái âm dương Cầm ở trên tay ném về phía tiểu bạch thi Cắn máu ở đầu lưới Tay lấy máu bắt ấn Vẽ thành một chữ thu Ở giữa khoảng không miệng niệm khẩu quyết, Quái thạch như cư tiền Bát quái Tất hữu hùng này Nguyên tiền hỗn hỗn xuất mình đường vô lượng thiền tôn. Sợi dây treo cổ âm dương bát quái bỗng nhiên hóa thành một sợi dây tỏa ra màu ánh sáng vàng, quấn chặt lấy thân thể của Bạch Thi. Bạch Thi đứng chôn chân tại chỗ la hét vang cả ở hầm mộ. Ánh mắt vằn lên những tia sáng xanh. Sợi dây xem ra không thể trói chân ả được lâu. An Nam nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy ở góc phòng có một cái châm bạc và một cái quạt trầm hương. Nhanh tay trộp lấy Đè Bảo Sơn nâng trong cơn điên loạn xuống đất Lấy cái chân bạc đâm vào bàn chân Bẻ chiếc quạt trầm Cho một ít gỗ trầm vào miệng Dùng lực từ trên đỉnh đầu mà ấn xuống Giáo sư Bảo Sơn trong miệng Tôn ra một dòng khí đen Đồng thời móng ra lòng bàn chân chảy ra máu đen Chỉ trong ít phút Lại chuyển thành màu đỏ An Nam tiếp tục làm như vậy với Hắc Công Chỉ một chốc hai người hoàn hồn Toàn thân đau đớn Như là trở về từ địa ngục Ngồi thở hồng hộc không ra hơi A Nam nhìn trên đất Có mấy hạt gỗ màu nâu Quả của nó hình tròn Lớp vào bọc ở bên ngoài Có hạt như hạt trâu Mới đưa cho hai người nói hiền ăn một chút đi Đây là hạt vô hoàn Hay còn gọi là trái bồ đề Có tác dụng trừ tà Uống một ít nước vào cho lại sức Cả hai bị chúng âm khí rất nặng lại còn bị dấu ấn triện trên người Chưa hết Tôi chụp âm khí ra ngoài Bây giờ phải xử lý Bạch Thi này Nếu không chúng ta khó lòng thoát được Đúng lúc này Quả nhiên cái dây chói kia không làm khó được Bạch Thi tu liền trăm năm Từng sợi chỉ vàng đứt đoạn Rồi nghe thấy tiếng nổ lớn Phát ra từ trên phần mộ kia Bà cổ quan tải bật tung nắp Làn khói trắng mù mịt tỏa ra ba bóng người trang phục rách nát cao lớn, gương mặt xanh đen sặc mùi tử khí, thoát một cái đã nhảy ra bên ngoài đến bốn năm bước. cả ba ác quái nhìn trầm trầm vào An Nam, thấy Bảo Sơn và Hắc Công xem ra cũng không còn sức mà phản kháng, như là cá nằm trên thớt, là ếch lọt đáy chum, chỉ còn chờ chết, cho nên bọn họ dồn hết sát khí vào người của An Nam lùi lại vài bước di chuyển sang một nơi khác. An Nam tránh khỏi chỗ hai người bảo sơn và hắc công, là cố ý không cho họ bị thương tích thêm, để cho sự tập trung của bọn quái nhìn về phía mình. An Nam hít gió, này mấy con đinh thi, cô bé có cái cổ dài, qua đây, qua đây bổn thiếu gia trọng thường, không nói không rằng, cả ba sắc thi cùng nhau nhe răng trợn mắt nhảy bổ về phía An Nam. Bàn tay đầy lông xám và những ngón tay mọc dài sắc bén Và những đòn cực kỳ lạnh mạnh mẽ tới Dù thân pháp nhanh nhảy Nhưng có lẽ An Nam chưa hồi phục được sức khỏe Sau những biến cố Cho nên có phần loạn chọn Liên tiếp bị những cố như trời giáng vào lưng như vậy Trái phải trước sau đầy thương tích Máu đã chạy ra ướt vạt áo Nhất thời còn chưa biết cách phá giải Lại thấy tiểu bạch thi nhìn về những xác chết đang quỳ gối Hét lên zin diết Như những tiếng kêu gọi âm linh trở về Mặt đất trong hang mộ dường như bị một cỗ cường lực đang siết chặt. Âm khí từng luồng đen xám tuôn ra từ dưới nền đất bốc lên cao. Tất cả những xác chết bỗng nhiên từ từ đứng dậy. Trong một nhoáng, hơn 20 cái xác khô héo Bây giờ như những quái thú gào thét điên loạn, nhìn hai người Hắc Công và Bảo Sơn. Cả đám chảy nước miếng, Từng bước từng bước lại gần. Ở trong đám xác chết, Còn có cả đinh tam. Thế ra, Khi chết đi vì bị dính lời nguyện, Ấn chuyện đồng đen, Bọn họ bị đẩy xuống đây. Giáo sư Bảo Sơn, Thấy xác chết xem ra khó tránh khỏi. Thèo thảo nhìn hát công. Dừng, dừng thọ của chúng ta. Sợ dập, Đến mình là hết. Hẹn gặp lại người nghe mọi thứ dưới bên kia ta đi trước. Nói xong, ông nhắm mắt sẵn sàng chờ đợi cái chết ập xuống. An Nam toàn thân toàn là máu, chạy tán loạn trong hầm mộ. Trong lúc cầu tử nhất sinh thì bỗng nhiên nhìn thấy ở trong đống đồ tùy tán có một vật nhô lên bằng đồng, hoa văn sáng bóng, họa tiết 12 cánh sao, chim hạc, điểm xuyết xung quanh. Ấy chính là cái trống đồng sông Đà. An Nam cười nói: xem ra, ta chưa đến cùng đường tuyệt lộ. Ta không muốn trở thành đồng loại như các ngươi Muốn nghe tiếng chống đồng sông đà trong truyền thuyết không? Nói đoạn Anh ta phóng đến dùng một cây trụy Ngọc màu xanh Đánh thẳng vào cái chống đồng sông đà Những tiếng đùng đùng vang lên Anh vừa đánh Vừa hát vang Hồn thiên sông núi Nước nam ta Vang tiếng rền vang cõi ngân hà. Lòng thành muôn nẻo hồn đưa lối. Thiên địa tuần hoàn đến và đi. Hỡi các vong linh oán thán, nghe lời ta, trong ba tính trống hãy quay về chốn âm tào địa phủ. Đến nơi cần đến nơi đi phải đi ta phục mệnh Long thần hộ Pháp Chư tôn Diêm phủ đại đế cấp cấp tuần lệnh vô lượng thêm tôn chỉ thấy âm thanh chóng tài vàng xa tạo thành những kình thanh đập vào trong vách mộ kín, càng thêm mạnh mẽ. Những xác chết bỗng nhiên cứng như là đá, tay chân vỡ ra thành từng mảnh mà rơi xuống đất. Tiếng lao xao hoảng loạn ở trong hầm mộ bỗng chốc im phăng phắc. Chỉ còn thấy bạch thi đứng sững sờ ở đó. Trong cổ họng của ả hạ dường như sắp nôn mở ra vật gì, rồi bất giác ả há cái miệng to như là miệng trung nước. Trong bụng của ả có vật nhô ra rồi lặn vào thập thọ Cái cổ dài dị hậm, dường như có gì đó xuất hiện. Một cái đầu đầy lông đen, không có mắt, những cái răng nanh lỏng trởm lòi lỏ ra đang cố sức chui ra khỏi thân thể của Bạch Thi. Ở trong các loại vô thuật, bùa ngải phủ chú xuất hiện ở giải đất phương Nam. Có rất nhiều loại và phương cách luyện bùa khác nhau, đến cả trăm ngàn loại. Bùa ngải độc trùng, mỗi một loại đều có một sức mạnh huyền thuật khác nhau và phân thành các thứ bậc cao thấp chính tả riêng biệt. Nhưng chung quy chỉ có 3 hình thức phổ biến, bởi vì tính chất đặc thù, cho nên dần dần được chia ra cho các vùng miền sử dụng. Miền Nam là chuyên về bùa ngải, là do ảnh hưởng từ những nước Đông Nam Á. Miền Trung là chuyên về thư ếm và nguyện chú, là thờ hưởng từ chăm pa miến điện. Miền Bắc do ảnh hưởng Bắc Thuộc nhiều năm, cho nên sử dụng độc trùng. Ở đây chính là cổ trùng. Tương truyền rằng tài nối cổ trùng xuất phát từ tộc người Miêu ở Tương Tây cực kỳ nổi tiếng, chỉ bằng một con trùng nhỏ có thể làm cho người ta phát điên, thậm chí toàn thân thối rữa từ trong ra ngoài. Trong dân gian từng có ghi nhận có vô vàn loại cổ trùng và cách thức sử dụng khác nhau, phải nói rằng ngũ cốc, thịt động vật, thậm chí cả thịt người chết thối cũng sẽ sinh ra trùng, cùng với những thứ vật chết biến thể khác mà hình thành cổ trùng. Họ gọi tắt là cổ. Những cổ này bị cho là có tính chất biến ảo khó lường, cùng với độc tính quái lạ, không giống bình thường, gọi là cổ độc. Người xưa tạo ra cổ trùng bằng cách, đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là tiết đoan ngọ, hoặc là vào tháng 7 hàng năm, thích hợp để luyện chế độc trùng. Theo quan niệm truyền thống, đây là ngày âm khí thịnh nhất, sẽ giúp cho các trùng độc phát huy độc tính mạnh mẽ. Đem tất cả các loại côn trùng bò sát, có nọc độc, độc bỏ vào cái lọ hoặc chôm để cho đói cắn xé lẫn nhau. Sau cùng chỉ còn lại một con sống sót, lấy con trùng ấy làm cổ, gọi là cổ vương. Cổ là do mãnh trùng tạo thành, vốn là chỉ có những con sống sót hoặc những con trùng bị ăn. Những pháp sư sau đó luyện trùng độc như là vật cưng nuôi bằng cách cho uống máu của mình và ăn thịt người. Những đêm trăng sáng, nhiều âm khí thì thả trùng ra thực nghiệm. Lúc này, nó có thể đi hút dương khí hoặc thậm chí chui vào trong nội tạng của con người, ăn từ trong ra ngoài, rồi biến chủ thể trở thành một cái xác không hồn, dễ dàng điều khiển theo ý của vị pháp sư nọ. Ngày hôm nay trước mặt của An Nam chính là âm trùng thi vương. Ở phương Bắc qua phương Nam, bọn họ mang theo một pháp sư cao cấp tử tộc người Miêu để thực hiện luyện cổ trùng. Dòng họ Đinh lang một đời trung quân báo quốc, chỉ tiếc rằng vì danh lợi trước mắt mà chúng quỷ kế của bọn phản loạn phương Bắc, cho nên bị đám người kế biến gia tộc thành những con rối mưu đổ cho chúng. Sau khi mang đứa bé gái thượng lai luyện thành bạch thi, yểm vào thân thể cổ trùng, cho giữ cửa hầm mộ, thời thế loạn lạc, lời gia tiếng vào. Người ta đồn nhau rằng là mộ của dòng họ đinh có chú kho bóng. Một thời gian sau, những kẻ đạo mộ trong lúc vô tình tìm kho bóng, đập phá những trụ đá chân giữ ở bên trên, phá vỡ phong ấn, làm kinh động đến cổ trùng ngàn năm, thức giấc, sớm hơn dự kiến. Nó ra ngoài dưới thân sắc của đứa bé gái có gương mặt trắng bạch, dùng pháp ám hồn để bắt người xuống dưới này. Vì vậy, có người nhìn thấy, cho nên mới gọi là bạch tuyết, tạo ra truyền thuyết hư ảo về hồn ma núi bạch tuyết ở đây những xác phù đảo bộ kia bị mang xuống đáy mộ, được cổ trùng tạo ra vô số những trùng con. Lẽ đương nhiên là xác của tổ tiên đinh gia cũng chịu chung số phận. Vì tu luyện nhiều năm lại không ai khống chế, tà lực của nó càng ngày càng mạnh mẽ. Cổ trùng trong thi thể đứa bé gái biến thành âm thi, sai khiến được cả âm binh, vì vậy mới gọi là âm trùng thi vương. Thực ra hầm mộ kho báu của họ đinh có hai đường bí mật để vào bên trong. Một là cửa chính bí mật Phải có ấn triện khóa âm dương mới mở ra được Hai là cánh cửa bí ẩn từ lâu Ở trên đỉnh núi Bạch Tuyết Được ngụy trang thành một ngôi miếu thờ tự tổ tiên họ Đinh Được đặt tên là Quán Linh Thượng Ở đằng sau bức chấn phong Ghi công đức của họ Đinh Ở gian điện thờ sát vách Có cánh cửa bí ẩn Được canh giữ bởi Bạch Thi Bọn Pháp Sư Trung Quốc sau một lần Quay trở về lấy kho báu Không lường trước được sức mạnh của âm trùng thi vương Đã phải Không một ai sống sót quay ra Trước mặt An Nam bây giờ là một âm trùng thi vương trăm năm An Nam biết được là trong một cuốn bí tịch của thiên sơn đạo giáo Có nhắc đến thuật luyện thi Giờ đây không thể không tin vào mắt mình Con quái gớm ghế kia bây giờ đã trôi ra khỏi miệng của Bạch Thi Thân xác của Bạch Thi chỉ còn lại bộ da mỏng dính Nằm ở trên đất Da nó bóng xanh xám như con heo chết sình nhiều ngày Trườn bò trên nền đất nhớt chảy lênh lắng Có mùi hôi thối tầm lợp. Từ trong thân mình của nó mọc lên hai bên bốn đôi cánh kỳ quái. Rồi đập cánh bay lên giữa khoảng không. Có thể há miệng phun ra những tơ mỏng. Nhanh như chớp bao lấy thân thể của An Nam. Thành một lớp màng mỏng như keo. An Nam thân thể bây giờ đầy những vết thương. Đang cố sức vùng vẫy kháng cự. Nhưng dường như không thoát ra được. Máu từ miệng tôn ra ảo ảo Dù có cố gắng hết sức. Nhưng sức cũng tàn. Lực cũng kiệt. An Nam nhìn vào những quan tài mà mệt mỏi nói với Bảo Sơn. Ông thầy, lấy lấy ra một ít nấm địa linh chi, cùng với trầm hương đốt lên, nhành lên, không không còn kịp nữa rồi. Bảo Sơn và Hắc Công dù thân thể yếu ớt, nhưng vẫn còn sức lực đến ngắt quan tài. Ở bên trong, thấy có vài cái nấm màu sắc xanh đen kỳ dị, đưa tay bứt lấy cái nấm, bật lửa đốt lên cùng với những thanh trầm hương. Chỉ nghe tiếng nổ lách tách cùng với mùi thơm bay ra bắt đầu lan tràn khắp hầm mộ. Trong một thoáng, âm trùng thi vương dần dần phình to rồi phụt một cái, nát bét bắn ra xung quanh. Trong thân mình nát ra vô số cổ trùng nhỏ, như là con đỉa màu trắng ngà, bò lồm ngồm đầy mặt đất. Cả ba người nổi gai ốc, Hắc Công và Bảo Sơn hoảng sợ, không muốn bị trùng thi bắn vào thân người, chui vào thể xác Sẽ biến thành xác sống Lên cố sức chạy ra phía sau của An Nam Dùng vật nhọn xé rách những sợi tơ Trên thân thể của anh ta Hai người Hai người lui ra đằng sau Để ta lo việc này An Nam dùng hết chút sức lực còn lại Cắn máu đầu lưỡi Tố ra Hai tay đưa lên phía trước mà bắt ấn Trong miệng lầm rầm đọc Toàn thân phát ra ánh sáng Những vật dụng trong hầm mổ Bắt đầu rung truyền Bay lơ lửng cách mặt đất cả gan tay Bây giờ anh Nam bỗng nhiên như là người mất hồn Chỉ thấy hào quang trong mắt sáng rực Trong miệng Phát ra tiếng nói chầm đục Vang dền cả hầm mộ Cổ trùng lâu lan Hắc tà âm thi sơn Thần núi bạch tuyết thải thượng lão quân Tổ thiên sơn đạo Hòa diệp chung lâu vô lượng thêm tốt chỉ thấy từ trong đống lửa chứa trầm bốc lên lan ra thành những vòng lửa những con thi trùng bỗng chốc bị những ngọn lửa đốt cháy kêu lên én ép nghe vô cùng thê lương bọn chúng bị cháy co rúm phút chốc tan thành những dòng hắc khí đen quánh hầm mộ trở tối đen lại Chỉ còn nghe những âm thanh của cổ trùng Diếp lên đến chói tai Thân người của An Nam đổ xuống Không còn biết chuyện gì xảy ra nữa Này An Nam An Nam tỉnh chưa Ánh mắt mở mờ hé ra An Nam nhận ra bây giờ mình đã ở một nơi xa Những vật dụng kỳ quái Mà trong đời chưa bao giờ thấy Chỉ có lão giáo sư Bảo Sơn Đầu tóc muối tiêu hoa dâm Đeo cái kính cộng gọng vàng đang mỉm cười đứng bên nhìn. An Nam dự tính ngồi dậy, ấy thế nhân thân hình đau nhức, toàn thân rã rời từng mảnh, ở trên người chẳng chìa dây dợ, thèo thào. Là là thầy sao? Ông ông không sao chứ? Đây đây là đâu? Tôi đã nằm đây bao lâu? Đừng lo, đây là nhà tôi, cứ nằm tĩnh dưỡng. Cậu đã ở đây hơn tuần rồi. Sau khi từ bệnh viện trở về, cậu cứ mê man xem qua thì chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng sức khỏe cũng đã tiến triển tốt một giọng nói eo la của Hắc Công vang lên đúng là <cười> thanh niên sức khỏe có khác cứ yên tâm nằm tĩnh dưỡng đi mỗi một ngày đều có bác sĩ đến tận đây chăm sóc đó nơi này yên tĩnh khác xa với phố Thị ồn ào An Nam cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ thiếp đi hơn hai tháng sau ở nhà của Bảo Sơn Anh Nam đang thưởng thức tách trà mật ong nóng hồi. Ngồi ở trên cái ghế mây ngắm nhìn khung cảnh bình minh ở Đà Lạt. Tiếng chim hót vôi tai hỏa vào mùi cỏ hương, phản phất. Không khí thoáng đáng, làm xua tan đi bao nhiêu âu lo. Giáo sư Bảo Sơn cũng hát công ngồi ở bên cạnh. Ông nói, hôm nay tinh thần của cậu tốt lên rồi đấy. Mọi chuyện xảy ra đối với chúng ta cứ như là cơn ác mộng. May mắn cho anh em chúng tôi. Khi không biết cậu từ đâu xuất hiện, nếu như không có cậu thì giờ đây chắc là chúng tôi cũng chẳng có ngày về. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi cứ suy nghĩ mãi, Ai, hình như nó làm thay đổi nhân sinh quan vốn nặng nề tư duy khoa học của tôi. Hôm nay cậu có thể lý giải cho anh em tôi mọi việc được hay không? An Nam uống một ngụm trà nóng, tay cứ kéo kéo cái tay áo sơ mi màu trắng, tỏ vẻ khó chịu. Ờ, trang phục của mọi người ở đây Thật sự là khó chịu Rất khó chịu đó ông, ông muốn nghe giải thích vấn đề gì Hắc công cười vui nói Bộ đồ cậu mặc rách nát rồi Lúc đưa cậu ra ngoài thì phải bỏ đi chứ Nghĩ cũng mày Trong lúc nhìn thấy cửa ra bảo hầm mộ Bị đất đá đổ sập chè lối ra Tưởng là tất cả bị trôn sống Hầm mộ tối đen như mực thì Tôi thấy chỗ con bé mà trắng nó ngồi có khe sáng nhỏ hố mấy tôi còn có sức hơn cả hai người tôi bò lết lên được trên cửa hầm mộ nơi có cái khe hở nhỏ ánh sáng chính là cánh cửa bí mật ở sau lưng của miếu quán đình thượng nhiều năm mà cũng không có ai biết tôi sức khỏe lúc đó cũng chẳng còn cho nên dùng cách nào cũng không mở ra được may sao lúc ấy có mấy người đi làm đồng buổi trưa vào miếu nằm nghỉ ngơi Tôi là hét khản cổ Họ nghe được cho nên cứu chúng ta ra ngoài nữa. Vậy rồi sau đó Chuyện ra sao Đồ bồi tán vào những thi thể Rồi con cổ chúng trùng... Giáo sư liền lấy ra mặt dây chuyển âm dương bằng ngọc trong tay Đưa cho An Nam Cái này là của cậu phải không Lúc cậu vào viện Tôi còn thấy cậu cầm nó trong tay Đoạn ông thở dài Người dân phải báo chính quyền địa phương rồi Báo cho cơ quan chức năng phong tỏa ngôi mộ. Hai ngày sau tôi phải ra trình báo lại sự việc này. May nhờ cái mác là giáo sư văn hóa dân gian, cho nên cũng không dính đến pháp luật ấy Tôi với mọi người quay lại hầm mộ, tất cả xác chết đã nát vụn còn trôi ra đó. Tành hồ không chịu nổi, mất mấy ngày mới dọn xong được. Ai ngoài đồ bồi táng sành sứ, vàng bạc ngọc quý, còn có cả xương voi, xương ngựa, cùng với rất nhiều hình nhân bằng đất. Tất cả được đưa vào viện bảo tàng quốc gia... Đánh số lưu trữ rồi. Hát công ngào ngán... Gồm nữa... Công trình của chúng ta bỏ xương bỏ máu... Sẽ một tí còn đi cho ông bán vài. Mà có một chút tiền thưởng nhỏ bé đó... Mới lại cái tấm bằng khen... Giáo sư bảo sương cười cười... Chúng ta hiện... Kim không có... Nhưng về mặt tinh thần là thoải mái vui vẻ... Vì nó có công mang những cổ vật về cho quốc gia... Con cháu đời sau lại biết được lịch sử của dân tộc. Ây, anh nghĩ như vậy là được rồi. Và lại ở Việt Nam còn nhiều nơi chứa đựng những điều huyền bí chưa khám phá hết. Chúng ta may mắn còn giữ được cái mạng. Sợ gì không tìm được thứ tốt. Chẳng phải anh đã cho cô cái thứ cô muốn rồi còn gì. Hắc công đưa tay vuốt mái tóc xoăn, gương mặt vui vẻ. Lôi trong cái túi da ra một cái ly màu xanh lục. Ở dưới ánh sáng phát ra màu sắc tuyệt đẹp may mà còn cái ly ngọc lục bảo màu xanh tím này em cứ như vớt vát lại một chút vốn đoạn giáo sư quay sang nhìn an nam bây giờ cậu cho tôi biết vì sao lại sử dụng nấm linh chi và trầm hương đốt lên có thể diệt được độc trùng còn độc trùng quái dị to lớn ở trong thân thể của đứa bé gái kia là gì? mọi chuyện là ra sao? an nam trầm ngâm một hồi lâu. Theo như tôi nghĩ mấy hôm nay Tôi sắp xếp sự việc như sau bé gái có gương mặt trắng bạch kia Có số mệnh rất lớn Bị Pháp Sư Miêu Cương bắt về làm oán hồn giữ mộ Dùng tà thuật ểm vào chín con cổ trùng chín con trùng này Len lỏi trong cơ thể Ăn hết nội tạng Sau đó Quay sang tàn sát lẫn nhau Cuối cùng còn sót lại một con duy nhất Gọi là mẫu cổ Mẫu cổ này vô tình Ăn được thân xác của cô bé Có thên mệnh Sức mạnh tả linh tăng gấp bội. Bọn trộm mộ đảo bới như trụ đá Ở bên trên Vô tình đã hóa giải được phong ấn thầy quỷ trận Mới thoát ra ngoài Lại ăn thêm nhiều sắc chết Chẳng mấy chốc mà tu luyện thành âm trùng thí vương Là loại cao cấp nhất của cổ trùng Bọn pháp sư kia một thời gian quay lại Định thu phục cổ mẫu Sẵn tiện lấy cấp kho báu theo kế hoạch Nhưng bọn chúng không biết được cổ trùng đã đạt đến một cảnh giới cao Cho nên không đề phòng Bị âm trùng sát hại mà không kịp trở tay một đoạn lại nói còn về việc vì sao tôi sử dụng nấm địa linh chi và trầm hương. Bởi vì nấm địa linh vốn dĩ chỉ có những loại hầm mộ ẩm thấp mới có. Nắp quan tài bằng gỗ trám là nơi lý tưởng cho loại này sống. Nó được mọc lên và sống bằng máu thịt của người chết, âm khí rất nặng. Khi hút hết máu cái xác chết khô cứng giòn tan, có giá trị rất cao trong bảo chế thuốc. Cổ trùng rất thích ăn nấm âm khí Địa linh thi này hấp dẫn cổ trùng trong bụng cổ máu Khi người thấy mùi Sẽ xé toạc bụng mẹ mà ra. Nhưng khi thoát ra ngoài bị mùi của trầm hương Mang khí thuần dương Dùng hỏa đốt lên Tăng tính trừ tà gớp bội Làm cho chúng mất hết tà lực Như là rắn mất đầu Muốn tìm kiếm thân sắc sống để chui vào Như vậy lúc đó chưa hết Vốn dĩ phái thiên sơn đạo giáo Tất cả dương lực Người ta coi nằm ở máu trong đầu lưỡi, người ta gọi là huyết dương, nơi có nhiều dương khí nhất. Lúc đó, an nam phải dùng đến máu của đầu lưỡi để hóa giải tất cả chứng khí, rồi dùng phép triệu xin sư tổ hiển linh giúp, rồi sau đó thì ngất lịm đi không biết gì nữa. Thì ra là như vậy. Bây giờ ta hiểu hết mọi việc, ngay cả chuyện về phong thủy ta cũng tìm hiểu qua, chỉ biết khái niệm. Thực tế hôm nay mới tận mắt chứng kiến nhiều chuyện huyền diệu như vậy. An nam chầm rộng, thật ra phong thủy, có từ thời xa xưa, nơi đây không biết sao còn ở nơi tôi ở, mọi chuyện từ sinh tới tử đều phải xem phong thủy. Nó quyết định sự tồn vong của cả một triều đình. Phong thủy tốt là sinh ra từ lực từ trường của trái đất, khi thẳng hàng với mặt trời tạo ra sinh khí tốt, nếu chẳng may bị lệch tâm, sẽ sinh ra những từ trường không tốt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, bệnh tật, thậm chí có khi là hoang tưởng. Ví như có người nằm ở trên mặt đất, trường mạch, lệch tâm với tử trường, sinh ra đau nhất toàn thân. Còn về phương diện xem hướng đất huyệt mộ, bền chùa, thì còn có rất nhiều thứ phải nói. Ở đây chúng ta không tiện nói hết. Hắc công nghe An Nam nói từ nãy đến giờ, thì mắt chữ O mồm chữ A, không biết nói gì, chỉ đưa ngón tay cái ra vẻ nể phục kiến thức của An Nam. Này, thật sự nghe qua bây giờ mới hiểu mọi chuyện ấy nhờ có chú mà anh em chúng tôi Mới thoát khỏi lời nguyền đó Cảm ơn chú nhiều lắm Chuyện là như thế An Nam tiếp tục từ đó sống ở nhà của giáo sư Bảo Sơn Từ việc ăn mặc cho đến pháp tắc Hòa nhập với thời đại mới Đều là do một tay giáo sư Bảo Sơn chỉ bảo Ông cũng không có gia đình Cho nên coi An Nam như người thân duy nhất Sách vở Ở nhà Bảo Sơn nó giống như là thư viện An Nam tùy tiện có thể đem học hỏi Do tư chất thông minh Cũng không làm khó được chẳng mấy chốc đã ba năm cho đến khi xảy ra sự cố bí mật ở hầm mộ cung phi ngọc đô sa chân vào quan tài vàng chế bồng nga đụng độ xạ nhị xạ nhị mau mà mất tích trong lòng hồ tây giáo sư bảo sơn tìm kiếm nửa ngày không thấy tung tích tưởng an nam đã chết mất xác cùng xà vương trong lúc tưởng lực bất tòng tâm thì nghe mọi người xôn xao người ta thấy xác của một người thanh niên nổi lên ở bờ hồ kéo hắn lên nhìn toàn thân đầy thương tích mẹn theo thào gọi bảo sơn mấy hôm sau bên cơ quan chức năng liên hệ với bảo sơn nhận người thân trong bệnh viện bạch mai vậy là bọn họ cùng nhau kéo về nhà bảo sơn ở đà lạt tại căn phòng bí mật của giáo sư chứa đầy cổ vật quý giá đa số là từ thời kỳ đồ đồng sở dĩ giáo sư thích sưu tầm cổ vật không phải là không có lý do từ thỏi nguyên sơ cho đến nay đồng vốn dĩ là sản vật quý. Thời kỳ xã hội cổ đại, kỹ thuật đúc đồ đồng càng ngày càng hoàn thiện, cho đến lúc kỹ thuật của những người thợ phương Nam đã đạt đến trình độ tinh xảo hiếm thấy. ấy cũng là thước đo cho sự phồn vinh của cả một vương triều. Khi một công thần có công với triều đình được vua ban thưởng cho phiến đồng làm phần thưởng, sau đó dùng đồng để đúc ra những đồ quý giá, biểu đạt cho sự phát triển của nghề đồng, là những chiếc chống đồng, chiên đồng, bình nước, ly chén, bát được tạo thành một nền hoa văn không thể thiếu trong người Việt cổ. Hai thầy trò Bảo Sơn và An Nam đang ngồi uống trà thưởng vật, giáo sư Bảo Sơn nói cho An Nam nghe về xuất xứ của chiếc chống đồng Đông Sơn. Bỗng nhân chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói vội vàng, Lý nhí như là sợ người ta nghe thấy. À, xin lỗi, có phải là giáo sư Bảo Sơn không? Tôi tôi là người được hắc công giới thiệu. Nghe đến Hắc Công biết ngay là tay buôn bán cổ vật Nếu như không phải là phần trộm cắp Thì dù sao Cũng là người do Hắc Công giới thiệu Mà quy tắc đặt cho cái tên Ái nam ái nữ thân quen kia Là không tiếp cận bọn trộm cắp Chỉ còn lại người muốn bán cổ vật Giáo sư đáp Đúng vậy là tôi đây Cần gặp tôi có chuyện gì À thưa giáo sư Tôi muốn bán cổ vật Cổ vật gì Anh nói tôi nghe Ở đầu dây bên kia ấp úng một lúc à, Thưa giáo sư Là là thuyền bát nhã Giáo sư vừa nghe đến cái tên ấy Thì phì cười. cười Anh thật biết dẫn Theo tôi được biết thì thuyền bát nhã Là của Phật giáo Thuyền này không có đáy Đại diện cho trí tuệ Được Đức Quán Âm đưa cho người bên cạnh Từ bên sanh tử niết bản Từ khổ đau sang bờ hạnh phúc Chỉ là truyền thuyết Nó không có thật. Vậy, anh biết là tôi cũng biết đôi chút mà. Vừa dứt lời, ở bên kia tắt máy. Giáo sư cười mỉa mai. Lại gặp cái quần tà của tao. Hết chuyện đầy đùa. Tiếng bíp trong điện thoại vang lên. Thông báo được gửi tới một tấm hình. Ở trong màn hình là một chiếc lá sen thon dài. Giống như cái mái chèo thuyền. Bằng vàng, dài hơn một thuốc. Ở trên thân có dòng chữ nổi, ánh sáng lập lòe. Ít đế, ít đế, bà là ít đế, bà là tăng ít đế, bồ đề tát bà ha Giáo sư còn chưa kịp nghĩ gì thì An Nam đã đứng phát dậy, giật lấy điện thoại trong tay của ông, là đó, là câu thần chú trong văn quán bát nhã, có nghĩa là đi qua, đi qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia vui thay, là một câu thần chú thích truyền, không phải là ai cũng biết. Cậu nghĩ sao? Không lẽ nó là thật Dòng tin nhắn tiếp theo lại xuất hiện Nếu như có thiện chí Đến địa chỉ sau Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Số điện thoại An Nam gật đầu đồng ý Có câu nói Loạn thế Hoàng Kim Thịnh thế cổ vật Phạm là trong giới buôn cổ vật ở Việt Nam Không ai mà không biết đến câu nói Hắc bảo Người ta vẫn chuyển nhau Cổ vật ở dưới đất xem miền Bắc Cổ vật ở trên đất xem miền Nam, ý nói là cổ vật ở miền Bắc, hình thành từ thỏa sơ khai. Đất Bắc trải qua vô số triều đại, hơn ngàn năm, có rất nhiều cổ vật quý giá ở khắp nơi còn chưa khai phá hết. Còn ở miền Nam do đặc thù là phát triển kinh tế giao thương, cổ vật sau khi được phát hiện sẽ được các con buôn tập trung di chuyển vào Nam. Ở nơi đây nhiều dân buôn sẽ gia tăng giá trị gấp bộ cho món cổ vật. Hai thầy trò Bảo Sơn đặt chân xuống vùng đất quận 6 của Sài Gòn hoa lệ. Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, thưởng thức món đặc sản khói bụi và cà phê của giải thành. Đến một dãy nhà cấp 4 sập xệ, mái ngói âm dương vậy cá đặc thù của kiến trúc thế kỷ 18, ở ngay giữa trung tâm thành phố. Nơi đây giống như những mảnh ghép không hoàn hảo, giữa những chung cư phố thị xa hoa nằm cách nhau chỉ một dãy phố. đừng nhìn bề ngoài tồi tàn của nó như vậy mà bị đánh lừa, sở dĩ người dân ở đây không phải là không có điều kiện nâng cấp Mà là họ có lý do riêng của nó Thứ nhất là do phong thủy Đang làm ăn tốt Họ cũng không muốn tu sửa Sợ phạm phải cấm kỵ Đánh mất vượng khí Thứ hai tuy là nhà cấp 4 Nhìn cổ lỗ Đừng có như vậy mà đánh giá thấp Đây gọi là khu nhà của Đại Giang Ngầm Là một ngôi nhà ở đây Khẳng định là không dưới 50 tỷ Tất cả những khu nhà phố ở đây Đều kinh doanh một mặt hàng Hầu như chỉ dành cho giới thượng lưu Ấy chính là cổ vật Người bình thường đi vào con đường này giống như đi lạc vào một thế giới khác. Nơi đây bầy la liệt, trong nhà ngoài cửa, làng là trăm, thậm chí là hàng ngàn cơ man, những cổ vật từ khắp nơi. Môn hình vạn chặn đang tụ lại. Trong số những cửa hàng chính thống buôn cổ vật có bảng hiệu đàng hoàng, còn có cả những con buôn nhỏ lẻ gọi là hắc phẩm, không mặt bằng, bến bãi. Nhưng hắc phẩm này chuyên lượn lờ ở ngoài đường. Đi lại như là đèn kéo quân Ánh mắt ráo rác tìm con mồi Là những con mồi tập tỉnh Bước chân vào con đường cổ vật Hoặc là những khách nước ngoài Muốn tìm mua cổ vật thuần việt Rồi đánh lừa Đổi lận con đen Thực ra trên lý thuyết mà nói Những cổ vật này không có giá trị sử dụng Mà chỉ dựa trên sở thích của những người sưu tầm Giá trị được nâng cao lên Mức độ quý hiếm và niên đại của cổ vật Tỷ lệ thuận với số tiền phải bỏ ra Hai thầy trò An Nam sau một hồi vất vả Cũng đến trước một cửa hàng có biển gỗ Được phết sơn cầu kỳ gọi là Bảo Công Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Hắc Công Đang ẻo là đứng ở trước cửa chờ đợi Vẫn là mái tóc uốn xoăn như sợi mì tôm Màu nắng cháy vàng Nụ cười giả lạ ra dáng của ông chủ lớn Gã bắt lấy vai của thầy trò Bảo Sơn Trời ơi Lâu lắm giờ mới được gặp hai người Đi vào đây nào đi vào đây Nói xong liền dẫn hai người vào bên trong cửa hàng Bên trong có rất nhiều cổ vật từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, đồ sành, đồ sứ, đồ ngọc, đồ đồng, từ các triều đại. Hàng trăm món tinh xảo quý giá đều có, tuy nhiều cổ vật nhưng lại sắp xếp ngăn nắp, xem ra đều là những thứ có giá trị, và sự chuyên nghiệp khác xa khung cảnh hỗn loạn của đám hắc phẩm ở bên ngoài. Ba người ngồi xuống, quay vào bên trong nhà hát công nói to, Con ơi, cha nuôi Bảo Sơn đến rồi, ra chào cha nuôi con ơi! Ít phút sau từ bên trong, một thiếu nữ đổ khoảng đôi mươi, nước da dám nắng, môi đỏ tóc ngắn cá tính, trông rất có duyên bước ra. Ấn tượng đập vào mắt của An Nam là từ trên bờ vai đến cánh tay phải có xăm nhiều chữ Việt cổ, còn một cánh tay ở bên trái thì đỏ như máu. An Nam vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là lạc Việt cổ thuật, là một loại chữ Việt cổ tưởng chừng đã thất truyền, hay nói chính xác là bị người phương Bắc cướp một cách trắng trợn. Trong một cuốn sách cổ, được nói về chữ viết cổ, là Việt tuyệt thư hay còn gọi là Việt tuyệt ký. Một tài liệu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được lưu ở nhà giáo sư Bảo Sơn, An nam đã xem qua có nói gì? Theo sử ký của Tư Mã Thiên, nhờ những dòng chữ cổ lạc Việt mà Tư Mã Thiên cùng với nhiều sử gia khác đã lấy nguồn liệu về bách Việt sự và truyền thuyết đương thời có rất nhiều thông tin về dòng Lạc Việt và cũng theo Việt Tuyệt thư thì Tư Mã Thiên đã viết sử Trung Quốc bằng chữ khoa đầu mà sau này người Trung Quốc gọi là chữ Hán. Tần Thủy Hoàng định dùng chữ khoa đầu này để thống nhất hóa chữ viết và tiếng nói cho cả Trung Hoa, cho đến tận nhà Hán. Sau khi xuống phương Nam để dẹp tan cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mã Viện nói tiếng Việt, viết chữ Việt, dẹp loạn của khởi nghĩa Hai Bà Trưng xong, Mã viện tịch thu ở đây bộ Việt luật bằng chữ vuông tượng hình. Sau đó, đưa 300 gia đình quý tộc Việt đi an trí ở miền Nam sông Dương Tử. Chữ Việt bị tiêu diệt trên danh nghĩa, nhưng sự thật thì vẫn là chữ khoa đầu nguyên vẹn, được sửa đổi. Những người Việt này buộc phải học chữ vuông tượng hình đặc thù của Trung Hoa biến thể. Chữ vuông lúc này gọi là chữ Hán, chữ vuông tượng hình của Lạc Việt vẫn không thay đổi, chỉ là cái tên thôi. Điều này cho thấy chữ Hán chính là chữ khoa đầu mà giai cấp thống trị bắt buộc người dân gọi chữ thuần Việt là chữ Hán. Sự phát triển rất nhiều từ những di vật trong những khu khảo cổ, những vật dụng có khắc ghi dòng chữ khoa đầu đặc thù của Lạc Việt càng gia tăng minh chứng chữ viết của người Lạc Việt ở Quảng Tây. Có thể ví với cơn địa chấn ở trên lãnh thổ văn hóa cao siêu mà Trung Quốc vẫn cứ xây dựng. Là đánh vào lòng tự trọng của lịch sử Trung Quốc Là thay đổi hoàn toàn Quan niệm sai mà người Tàu Đã cố dựng lên trong 3.000 năm lịch sử Ấy là một ngọn sóng thần Quét sạch ra biển đông Những lớp bụi mờ hư ảo Của lịch sử rất thật Quá nhiều bằng chứng Quá rõ ràng Là từ Hán, Tần, Xuân Thu, Chiến Quốc Chu, Thương Hạ, Ngũ Đế, Tam Hoàng Văn hóa chính là ngôn ngữ Chữ khoa đầu Lạc Việt chứ không phải là của Trung Quốc. Nói thêm chữ việt tộc là chữ cổ nhất trên thế giới, có niên đại từ 12.000 đến 15.000 năm trước Công nguyên. Đứng thứ hai là chữ viết cổ của Lưỡng Hà, niên đại 3.100 năm trước Công nguyên. Còn chữ Ai cập cổ thì xuất hiện một ít lâu sau. Vậy sự thật không thể chối cãi, chữ Hán là có nguồn gốc từ chữ khoa đầu của dòng lạc Việt. Hiện tại. Hàn Lâm Viện Bắc Kinh cho dù cố gắng Rất vô tư trong vấn đề giải quyết sự thật lịch sử Chữ Hán hay chữ Lạc Việt Mà không thể thay đổi sự thật quá rõ ràng này Trên người cô gái này xăm nhiều chữ cổ Lạc Việt Cánh tay kỳ lạ đỏ như máu Còn đang mãi suy nghĩ thắc mắc An Nam lại nghe giáo sư Bảo Sơn lay vai Giới thiệu À quên không có giới thiệu với cậu Về con gái nuôi của ta Là Ngư Nhi Còn có tiếng Anh là lấy Giả nó thích uh, rất thích sống cuộc sống uh, của Hắc Công, hey, à, nó là cũng là con gái của Hắc Công đấy, là giám định uh, nghiên cứu về chữ viết cổ đấy nó du học ở bên Mỹ Quốc chuyên ngành uh, ngôn ngữ cổ thuật đấy, Lê gia liếc mắt nhìn qua An Nam rồi cúi đầu chào giáo sư Bảo Sơn, con chào cha, lâu rồi không gặp, sức khỏe của cha vẫn tốt, con mừng, gần đây con nghe Papa Hắc Công nói về An Nam, giờ mới gặp. Chào anh Giai xinh gái. Nói xong, cô quay sang cười cười. an Nam từ nãy đến giờ đang nhìn chăm chú vào những hình xăm ở trên tay của Ngư Nhi. Nhưng ấn tượng hơn là gương mặt xinh đẹp của cô bé này dường như rất quen thuộc. Cảm giác như đã gặp từ lâu. Chỉ là cố lục lọi trong ký ức, không thể nhớ ra nổi. Chợt nghe giọng cô bé chào, mới giật mình. À, à, cô Ngư Nhi, an Nam rất rất vui được gặp cô nương, cho tài hạ mạn phép... Biết qua Ngư Nhi có nghĩ là con cá con Thế còn cái tên Lê, Lê giả kia là gì? À, là Pì giả có phải hay hơn không? Nghe xong cả ba người cười to Cho sự pha trò của An Nam Riêng Ngư Nhi đã biết Gã thanh nên bí ẩn này Nguồn gốc từ đâu? Bởi vì Hát Công cũng đã kể lại Những sự việc xảy ra ở xứ Mừng Động Nàng cũng không quá bất ngờ Trước thần thái của người thanh nên Có ngôn ngữ nở nạc nở mỡ Ở giữa cái thời hiện đại này Ấy vậy mà là ăn nói như phim kiếm hiệp Còn tại sao Hắc Công vốn là một người đồng tính để có con gái Chuyện này An Nam đến đây cũng đã được Bảo Sơn kể qua Cái này phải lần đi lần lại Từ trong uh, giai đoạn đầu của Hắc Công Cái tên này cũng không phải là chính thức Mà là do người đời đặt cho Xuất thân từ một tên kẻo kiết xác Ở khu vực quận 6 Từ nhỏ có cái, cái tên cúng cơm là Quách Tài Công Là người Việt gốc hoa hành nghề thu mua phế liệu, hàng ngày đi khắp nơi thu mua ve chai, nhờ sự siêng năng cần cù chẳng mấy chốc cũng có một chút vốn liếng, mở một vợ thu mua phế phế liệu lớn cũng lấy vợ sinh con. chẳng may khi đầu tắt mặt tối vào công việc nhiều lần xa nhà, không ăn phận thủ thừa, người vợ xinh đẹp của hắn trong phút xa ngã đã tỏ tý với một đứa làm thuê. nghe theo lời tình nhân, ả gom hết gia sản bỏ lại đứa con thơ theo người tình trẻ trốn đi biệt xứ. Người ta nói hay, có thời gặp chúng bạn vàng, hết thời thì gặp toàn hàng tiểu nhân. giữa lúc nhà tan cửa nát, bạn bè chơi thân thì lại xấu xa khốn nạn, lừa hết vốn liếng nhỏ nhoi còn sót lại, đẩy hắc công vào con đường mất tất, nợ nần răng tứ bề, bán nhà bán cửa, từ đó hai cha con trôi dứt gầm cầu mà sinh sống qua ngày. Tài công lúc ấy có đứa con gái nhỏ, đành chịu cảnh gà chống nuôi con, nước mắt, dìm vào lòng. Hàng ngày hai cha con, cha đâu con đó, rong rủi khắp trốn, lại tiếp tục nghề thu mua ve chai. Bởi vì bươn chảy, không ngại nắng mưa, da của Hắc Công càng ngày càng đen nhẹm, ấy thế là cái tên Hắc Công ra đời từ đó. Có lẽ là còn phúc đức từ thời cha ông để lại, mà trời thương. Một hôm trong lúc thu mua phế liệu, Hắc Công mua được một bao đồ cũ, người ta thương tình vừa bán vừa cho. Khi mang ra thì chẳng có giá trị gì. Ở trong đống đồ phế liệu, chỉ duy nhất có một cái bàn là bằng đồng. Ở trên tên nắm là hình một con gà trống. Ở trên thân có đục 12 cái lỗ nhỏ xung quanh đấy. Hắc Công nhiều lần nghe người ta đồn về một món đồ cổ có giá trị mà dân hắc bạch cổ vật đang lùng tìm. Là một cái bàn ủi, con gà bằng đồng lạnh đồng lạnh là loại vật liệu được dân sưu tầm cổ vật thường xuyên đăng tin tìm mua. Trong đó, để thu mua đồng lạnh đều kèm theo những tiêu chuẩn, dấu hiệu nhận biết đồng lạnh, trọng lượng, lượng, nặng hơn so với đồng bình thường ba bốn lần. Nung trong bếp ga khoảng một tiếng đồng hồ bỏ ra, lấy cây nến dí vào, cây nến không chảy, ních thị ấy là đồng lạnh. Hát công bán tín bán nghi đem về hì hục cọ rửa, đem lên dùng thử. Đúng như lời của giới săn cổ vật. Nên biết, đây là bản ủi con gà bằng chất liệu đồng lạnh. Hắc công tìm cách liên hệ với các tay buôn đồ cổ. Sau khi xem qua cái giái được đưa ra thu mua, làm cho Hắc công đầu váng mắt hoa. Cấu cấu mấy cái vào bụng sưng tím bầm lại, không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Một câu chắc như đinh đóng cột của một đại gia chuyên săn lùng đồ cổ. Bảy mươi tỷ. Thắc mắc về công dụng và đầu ra của sản phẩm, Lại có giá đến ngót trăm tỷ đồng Hầu hết các tay buôn đồ của Sài thành đang có mặt đều lơ mơ Chả biết nó có công dụng là gì Chỉ biết người ta tranh nhau mua Một chuyên gia giám định cho hay rằng đồng lạnh đắt như vậy Bởi vì đó là vật liệu tích nhiệt thấp Nếu như ưu tiên được dùng làm tản nhiệt trong ngành hàng không vũ trụ Thậm chí được sử dụng Chế tạo những vi mạch phi thuyền Vỏ phi thuyền Để chống ma sát khi bay vào không gian Dù sao thì cái bàn ủi con gà bằng đồng lạnh. Ai làm gì, Hắc Công chẳng quan tâm. Chỉ biết, ấy là số tiền có nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng thấy. Đời giống như là giấc mộng Nam Kha đưa Hắc Công từ một kẻ cùng đường tay trắng bước vào hàng ngũ của đại gia Sài Thành. Sau đó nhận thấy ngành buôn đồ cổ ấy là một vốn, bốn lời. Là quá thơm tho, Hắc Công bắt đầu dần dần bước chân vào giới buôn cổ vật. Nhoáng một cái, đã được 20 năm. Tính cách của Hắc Công sau sự cố gia đình đã thay đổi vì quá tổn thương, không còn niềm tin vào đàn bà. Chả biết từ bao giờ trở thành người đồng tính. Đứa con đặt tên là Ngư Nhi, lớn lên cho ra nước ngoài du học. Đến bây giờ bắt đầu quay lại, phụ giúp cha, công việc quán xuyến cửa hàng bảo công.